Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi tới các bạn chuyện ngắn Phật ở Gyeongju của nhà văn Trần Thủy Mai qua giọng đọc Hải Yến. Mời các bạn cùng nghe. Mai cháu đi Kiong Su. Tôi nói không nhìn Kim Tránh vẻ mặt bất bình của người đàn ông Mắt tôi loay hoay một lát Rồi vô hình đậu lại trên cuốn lịch tờ bầu trắng trên vách Bức tranh cuối cùng của cuốn lịch đã được lật lên rồi Tháng 12 sắp hết Thế là thêm một năm tôi đã sống đời sinh viên tha hương trên đất Hàn Quốc Em điên sao Đi Kiong Su giữa lúc trời đổ tuyết thế này Tay kim ôm một mớ liền kỉnh, đó là những thứ để cho tôi đón Tết. Cũng như năm trước, trong những món quà của ông có một cuốn lịch mới, tôi cau mặt, cháu không nhận đâu. Sao thế? Đầu năm mà treo cuốn lịch trắng toát, tức là cầu cho vận số cả năm sẽ bạc như vôi, người Việt Nam tin thế. Với chúng tôi, màu trắng là màu tốt đẹp, màu sinh ra mọi màu, tại sao... Kim không nói tiếp, nhưng tôi biết ông đang nghĩ tại sao trước đây em không nói như thế. Hai năm trước, khi đến đây tôi còn là một cô bé liều lĩnh và cả tin. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, không muốn tôi một thân một mình đi xa như thế. Nhưng tôi khăng khăng đòi đi Seoul học với suất học bổng chỉ đủ đóng tiền học phí. Ở tuổi 18, người ta luôn nghĩ muốn là phải được. Một ngày tháng 10, tôi bước chân xuống sân bay Incheon. Vừa ra khỏi cánh cửa kính của phi trường, tôi chới với như một con mèo ướt. Một thứ khí lạnh cả đời chưa bao giờ cảm thấy làm tôi co người lại, run dậy, môi sưng lên, mười đầu ngón tay tím lại. Đúng vào lúc đó, một người đàn ông cao lớn sách vali từ bên trong bước ngang qua, thấy tôi, ông ta chợt dừng lại. Nhìn chầm chập một lúc rồi hỏi Cô từ đâu đến? Việt Nam ạ Tôi ấp úng trả lời Không chuẩn bị áo rét sao? Có chứ ạ Tôi nhìn xuống chiếc áo len của mình Nhưng chợt thấy nó mỏng manh làm sao Người đàn ông mở áo dạ ra Khoác lên vai tôi Đi, lên taxi ngay Trong xe có máy sửa Cô sẽ dễ chịu hơn Ngồi trên xe Ông hỏi tên tôi Và tôi quen kim từ đó. Thực ra trước khi đi tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng tôi không biết rằng chỉ có áo da mới chống nổi cái rét mùa đông ở Seoul. Tôi không biết rằng những bộ quần áo có pha ni lông mà mẹ tôi sắm đến lúc này cứ như bị hút chặt đeo dính vào da thịt. Tôi không biết rằng những chiếc khăn lụa tơ tầm quắt queo lại trong giá lạnh Không biết rằng ống chân tôi sẽ phồng rộp lên vì bị dị ứng với thời tiết Và những đôi giày từ Việt Nam sang vừa chạm phải khí hậu lạ Đã co chặt lại, bóp nghiến vào đôi chân tôi như là những cái cùm sát vậy Kim đến thăm tôi Ông bước vào trong khi tôi đang ngồi bệt trên sàn gỗ Bóp những ngón chân đau nhức Ông ngồi xuống, nâng bàn chân tôi lên Nhìn những chỗ xưng rồi mang cho tôi những chiếc giày da mềm mà ông vừa đem đến. Đấy là đôi giày đầu tiên đã đưa tôi đến trường đọc Seoul. Chưa bao giờ tôi biết Kim sống ở đâu, vợ con như thế nào. Cũng thật buồn cười, tôi chẳng hề thắc mắc khi bỗng dưng có một người đàn ông lại chăm lo ân cần cho mình đến như thế. Có lẽ tôi cứ nghĩ mình còn nhỏ lắm, mà có lẽ cũng vì lúc ấy tôi cô đơn vất vả quá. Bỗng gặp một bàn tay đưa ra cho mình dựa thì dễ chịu biết bao. Còn sức đâu mà băn khoăn nghĩ ngợi nữa. Cứ thế, Kim càng lúc càng thân thiết với tôi hơn. Tuần nào Kim cũng đến. Có hôm thấy tôi buồn nhớ nhà, Kim dẫn tôi vào chơi ở Trang Tất Cung cho tôi xem cung điện của Triều Tiên Thổ trước. Trong vườn ngự uyển ngày xưa, giờ đây là một rừng mênh mông lá đỏ. Tôi cầm sách Đi lui đi tới, lầm nhầm học bài. Những bài học đầu tiên mới khó làm sao. Kim thì lặng lẽ lấy cọ và giấy ra vẽ. Tôi tò mò ghé mắt nhìn. Chỉ có những nét đen mộc mạc trên đền trắng. Chú là họa sĩ phải không chú Kim? Tôi hỏi, Kim lắc đầu. Khi nào tâm tôi sao xuyến, tôi lại vẽ bức hình này. Tại sao lại sao xuyến hả chú? Kim không đáp. Tay chỉ vào một chữ hàn ngoằn ngoèo bên góc. Tôi không hiểu. Thấy bức vẽ hay hay, tôi đem về treo trên vách. Ít lâu sau tờ giấy rơi xuống, lạc đi đâu mất và tôi quên bắn nó đi. năm qua tôi đã là một sinh viên trĩnh chạc nói giỏi tiếng Hàn thuộc lòng giá cả những món hàng ở chợ Nam ăn quen những món ăn ướp lá kim vàịn uống trà sâm mỗi sáng đã lâu tôi nghe các bạn nói về cố đô kiongzu nơi có ngôi chùa cổ đã xây từ hơn nghì năm trước mãi vùi đầu vào việc học rồi lại lưu bù đi làm thêm tôi chẳng để ý đến chuyện đó nhưng cuối năm nay Bỗng nhiên lòng tôi nung nấu ý chí phải hành hương đến Ki-ong-ju. Trong khu nhà tôi trọ, có nhiều nữ sinh từ các tỉnh về siêu học. Dù rất lịch sự, không nhỏ ngó đời tư của ai, nhưng các bạn gái thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn nhau khi thấy tuần nào tôi cũng có một người đàn ông lái ô tô đến thăm và đem theo nhiều quà tặng. di hỏi tôi, học xong bạn ở lại Hàn Quốc chứ? Nụ cười trên môi Yongsu làm tôi đỏ mặt Bậy nào ông ta bằng tuổi chú bác mình Ở tuổi nào người đàn ông không là đàn ông Tôi hết sức giải thích cho Yongsu hiểu rằng Không bao giờ tôi cảnh giác với Kim cả Vì tôi vẫn nhớ rằng khi gặp Kim Tôi là một con bé nhỏ thó yếu ớt trên sân bay Incheong Mắt sưng lên vì bị dị ứng với khí lạnh Tôi không nghĩ rằng tôi lại có vẻ gì hấp dẫn để thu hút được ai Dèo ngùng xù cười khu khích thẳng tiếng, bạn khờ lắm. Bạn không thấy bạn còn rất trẻ sao? Những nhà đầu tư tài giỏi bao giờ cũng biết nhìn từ xa đấy. Tối hôm ấy, tôi soi mình trong gương. Cái việc mà vì quá bận rộn, mỗi ngày tôi chỉ làm một cách qua quyết trước khi đến lớp hoặc đến nhà hàng Sê-xin nơi tôi phục vụ bàn một tuần 3 tối. Tự ngắm nhìn, tôi nhận ra dù vẫn mảnh mai, Nhưng tôi đã là một thiếu nữ nảy nở và cân đối. Đưa hai ngón tay lên miết nhẹ vào má, cảm giác mịn màng như thấm vào tay tôi. Tôi thẩm nghĩ, nếu mình mà hồng hào hơn, thêm một chút phấn chẳng hạn, mới có thể gọi là sinh được. Ừ, nhưng mà Kim biết vẽ, biết đâu ông ấy đã nghĩ đến cách tô màu cho con bé nhợt nhạt này. Bỗng nhiên tôi lo sợ. Ngày ra đi, Tôi mới 18 tuổi, mẹ tôi thấp thỏm lo âu, thân gái dặm trường. Chưa biết nhớ nhung gì, nhưng tôi vẫn biết có một đôi mắt rất buồn nhìn theo từ cổng nhà hàng xóm. Năm này qua năm khác trên xứ tuyết, tôi vẫn luôn tự nhắc sẽ giữ mình nguyên vẹn để quay về. Nỗi lo lắng làm tim tôi bồn trồn hồi hộp. Trời ơi, nhìn quanh phòng đâu đâu cũng có những đồ dùng mà Kim mang tới. Sau tôi lại vô tư như đứa trẻ, chỉ biết nhận mà không bao giờ nghĩ đến ngày phải trả. Tôi đi đi lại lại quanh phòng, chợt nhớ nhà, nhớ quê vô kệ. Mình đã đi xa lâu lắm rồi, hơn 2 năm trời không về lại ngôi nhà trên bờ sông Hội An. Ngày ấy, cứ cuối năm, đến trước ngày giỗ ông bà tôi, mẹ lại dẫn tôi ra Huế lên chùa Linh Mụ dâng hương. Cứ mỗi lần thấy hai mẹ con sửa soạn ra đi, hàng xóm lại trêu Ở ngày Huế có Phật, trong này không có sao. Mẹ tôi thường chỉ cười lặng lẽ. Không phải sự linh hiển dành riêng cho ngôi chùa nào. Nhưng những chuyến hành hương là những dịp dọn mình. Đoạn đường càng dài, càng gian khó, thì lời nguyện cầu càng lắng sâu và trọn vẹn hơn. Giờ đây, Kim cũng đang nói với tôi cái câu mà tôi đã nghe hồi ấy. Ở Gyeongju mới có Phật sao? Tôi không để cho em đi đâu. Bỗng nhiên tôi thêm nóng ở tay và mũi. Ông ta nhân danh cái gì mà nói với tôi như thế? Nghĩ thế tôi xa dầm mặt và lặng thinh. Kim đặt mấy gói thức ăn xuống bàn rồi ngồi xệp bên tôi trên sàn gỗ bóng. Ông ta cầm bàn tay tôi lên. Tay của em đỏ lên cả vì xào phòng. Từ mai em đừng đi làm ở nhà hàng xê xin nữa. Tôi sẽ lo cho em đầy đủ. Hai năm cuối đại học vất vả lắm. Không đủ sức mà làm việc nặng nhọc như thế này đâu. Tôi bất giác rụt tay lại. Đúng là tôi đuối sức vì công việc. Đúng là tôi cần có tiền. Nhưng làm sao có thể để ông ta bao tôi như thế? Kim xem tôi là hạ người gì cơ chứ? Sáng mai, Bi ở nhà đợi. Tôi sẽ đến đón em tôi vẫn xa dầm đầy vẻ chống đối trong tỉnh thân đã từ lâu tôi càng ngày càng lệ thuộc và Kim giờ đây muốn bứt ra tôi phải gân lên một chút mai cháu đi hành hương đến Kim ông đã nói rồi mà mặc đồ vânnh lên đầy vẻ khiêu khích Kim vẫn không tỏ vẻ Phật lòng Hình như ông ta không để ý đến thái độ của tôi Ki sẽ đi sau khi mùa xuân tới không Nhất định là ngày mai. Tôi bướng bỉnh cố tình không chịu giải thích. Mi này, ngày mai nhất thiết em phải đi với tôi. Trong các bạn bè tôi, nhiều người đang cần học tiếng Việt. Tôi đã giới thiệu em với họ. Không tồi đâu nhé, tôi đã tính rồi. Em có thể thu nhập thêm 500 đô một tháng, khỏi phải đi rửa bát ở CC nữa. Cái tin này khiến vẻ nặng nề trên mặt tôi biến mất. Tôi reo lên suýt nữa nhảy đến bá cổ Kim. 500 đô, một khoản tiền đó sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh sống giật gấu vá vai như bây giờ. Tối hôm ấy, Kim dẫn tôi vào bách hóa tê mua quần áo và cặp da để chuẩn bị đi làm cô giáo. Tôi vui quá ngồi ăn sườn nướng với Kim trên tầng năm siêu thị. Trong lúc tôi nói cười thì Kim vẫn lầm lì, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi. Khi chia tay Kim dặn Sáng mai 8 giờ em chờ tôi nhớ nhé Về phòng khi niềm vui đã lắng xuống Bỗng một nỗi sai dứt như cắn xé lòng tôi Có lúc một tiếng nói xanh ma thì thầm bên tay tôi Thầy kệ, ta cứ nhận Nhận mà không trả Dẫu có đòi cũng không trả Hỏi làm gì được nhau Mình là con gái Cũng phải lợi dụng một chút chứ Rồi bỗng tôi nghĩ tới mẹ Nghĩ tới những lời khấn nguyện của người. Tôi đấm ngực, bứt tóc, tiếc rẻ và đau đớn. Đưa tay nhận tiền của Kim hay nhận lấy cơ hội kiếm tiền mà Kim đưa đến thì có khác gì nhau? Tôi đang muốn bứt mình khỏi Kim thì không thể nhận thêm gì của ông ta nữa. Nếu không, tôi sẽ tự hóa mình thành con nợ của ông để rồi không thể hẹn trả sang kiếp sau. Nhiến răng Tôi vứt số tiền 500 đô mỗi tháng ra khỏi tâm trí. Sự cố sức làm tôi mệt mỏi, bức bối đến nỗi tôi hòa ra khóc, rồi cuối cùng thiếp đi trong cơn nước nở Tàu đến ga Kyongsu lúc giữa trưa, thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, tôi mới đến được khu vực có ngôi chùa cổ. Tuyết rơi lấm tấm những hạt nhỏ trong không trung, những cây phong lá đỏ. Những cây ngân hàn lá vàng vào mùa thu giờ đây cũng đã rụng hết lá Phơi những cảnh trơ trong cơn mưa bụi tuyết Tôi loài hoài Muốn gặp ai đó để hỏi đường lên chùa Nhưng chẳng thấy một bóng ai cả Xin Phật tổ và vong linh ông bà phù hộ Hôm nay nếu con kịp đến dâng hương trước bệ Phật Con sẽ thoát khỏi sức cắm dỗ của kim Sẽ không còn bị kim chi phối nữa Và lời nguyện của tôi Thầm thì kéo dài, con đường trước mặt cũng càng lúc càng dài ra, dài mãi. Tôi càng đi, trời càng chiều, gió giết lạnh trên nền trời ngả sám. Bình liều thật đấy, tôi nhủ thầm. Cố nghiêng người, nhìn xuống dưới chân dốc, cố tìm có lối đi nào khác không. Sạt một tiếng, viên sỏi nằm dưới tuyết chợt trượt đi dưới chân tôi. Sức nặng chiếc ba lô làm tôi trao nghiêng đi rồi ngã chúi xuống. Bản chân trái của tôi nhói đau, tôi cố đứng dậy nhưng không sao gượng nổi. Bỗng nhiên có tiếng còi ô tô, rồi một chiếc xe dừng lại. Tôi quay nhìn, bỗng hét lên một tiếng, y như là thấy ma hiện hình vậy. Chính là Kim, ông ta không buông tha tôi, vẫn bám giết theo tôi cho đến tận nơi này. Nơi đây trong hoang vắng, chỉ còn mỗi mình tôi với ông ta mà chân tôi lại đau như thế này. Tôi thu hết sức bình sinh đứng bột dậy chạy đi, nhưng bàn tay hộ pháp của Kim đã thộp lấy cổ áo tôi. Tôi quay lại, mặt Kim gần sát mặt tôi. Tôi co rúm lại như con cắt nhỏ đang rơi vào móng vuốt con cú mèo hung dữ. Tôi dẫy mạnh người, trao đi trên triển dốc. Kim lao tới ôm lấy tôi. Tôi nghe tiếng hét của mình nghẹn ngào, kinh hoàng và tuyệt vọng. Trước khi thấy trời sập xuống trên thân thể và trên mắt tôi. Tối mịt Khi tỉnh dậy Tôi thấy mình nằm trong chăn nệm Hơi ấm của máy sửa lan tỏa khắp căn phòng Một bàn chân tôi bị bó bột cứng đờ Không thể nào nhúc nhích Ở chân giường Kim đang ngồi ông ta vẽ trên sấp giấy trắng ngốc ngế cả em đã đi lạc đường nếu tôi không cẩn thận lấy ô tô đuổi theo thì em đi có đến một năm cũng không sao đến được tôi chưa hết lo âu nhìn quanh căn phòng như hiểu ý Kim bảo đây là một bệnh xá ở Kiong ông ta cười những vết ngăn đôi mắt cũng cười theo hôm nay Tôi đã làm cho em điều tốt thứ 100. Tôi nhớ lại những gì Kim đã làm cho tôi trong hai năm qua. Điều đầu tiên là phủ lên vai tôi một chiếc áo ấm. Điều thứ hai là đem cho tôi một đôi giày để tôi đi trong chặng đời mới ở Seoul. Điều 99, một công việc giá trị 500 đô một tháng. Điều thứ 100, đưa tôi trở về từ khu rừng sập tối Có gì mờ ám ẩn náu sau lòng tốt của ông ta? Năm ấy tôi đang dạy vẽ ở một trường trung học thì bị đưa sang Việt Nam. Tôi đã ở đó 2 năm. Khi nghe tên em, tôi nhớ lại một ngôi làng tôi đã từng hành quân qua đó. Cháu biết làng Hà Mi, quê ngoại của cháu ạ. Những vết nhăn ở đuôi mắt kim lại hiện lên. Đó là một kỷ niệm khủng khiếp nhất trong đời tôi. Trong đêm, đạn cứ bắn vãi ra và sáng mai vào làng tôi thấy những người già và những trẻ em nằm chết. Hơn 100 người tất cả đều mở mắt. Ngày hôm sau tôi bỏ về Sưu ngồi tù 2 năm về tội đảo ngũ. Đầu tôi đau nhất triển biên không thuốc nào chữa được. Tôi ăn chay và hành thiền từ ngày ấy. Chiến tranh thật điên rồ, người ta ấn vào tay người này một khẩu súng để đem lại cái chết cho người kia bằng cách đó, hủy hoại cuộc đời cả hai. Toàn thân tôi run dưới lớp chăn. Khi tôi gặp em, một cảm giác gì tràn gặp lòng tôi, như là ý nguyện sám hối. Tôi tự nhủ sẽ làm cho em 100 việc tốt. Ngày hôm nay, xem như tôi đã lần đến hạt thứ 100 trong sâu chuỗi Bồ đề. Thật may là vì chỉ còn hơn 10 hôm nữa, tôi đã phải sang anh làm việc. Tôi đã ký một hợp đồng hội họa, giờ thì không thể trì hoãn được nữa. Chú Kim, chú sắp rời xa cháu rồi ư. Tôi cố chống tay nhấc người lên, mắt tôi giấm lệ. Kim dịu dàng, đừng khóc con gái, hãy vui cho tôi đi. Hôm nay lòng tôi thoáng thấy nhẹ nhàng, tôi vẽ cho em đây này, hãy giữ để nhớ tôi nhá. Tôi nhìn vào bức vẽ trên tay kim, những nét đen mộc mạc mà linh hoạt trên nền trắng. Cũng một chữ quen quen nằm ngay ngắn phía dưới. Giờ đây tôi đã đọc rằng chữ Hàn, đủ để nhận ra là chữ Phật. Nhưng khi nhìn sâu vào bức tranh, tôi ngạc nhiên không thấy kim vẽ chân dung Phật tổ, mà chỉ thấy hình ảnh rừng Kiê-ông-zu mênh mông với những hoa cỏ mọc hồn nhiên bên nhau, không oán thủ. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển đến các bạn chuyện ngắn Phật ở Gyeongju của nhà văn Trần Thủy Mai. Thưa các bạn, nhiều người nói sức nặng chuyện ngắn của nhà văn Trần Thủy Mai thường dồn nén ở đoạn kết. Với Phật ở Gyeongju, điều này thật đúng. Trần Thủy Mai đang làm công việc tựa như một người đánh chuông vậy. Ban đầu là gióng lên những tiếng chậm rãi thông thả mà lắng sâu. Để rồi tiếp tục những hồi chuông dồn dập ra giết phía sau. Mọi sự tò mò, phỏng đoán, suy xét dồn cả vào một nhân vật liên tiếp đặt ra các câu hỏi tại sao. Cho tất cả các hành động cũng dồn cả vào một nhân vật, người đó là Kim. Chính điều này khiến chuyện hấp dẫn đến tận những trang cuối cùng. Tất thể những điều đó dồn lại chỉ để nói lên một điều, ít ỏi thôi nhưng thiêng liêng và đắng đót liên quan đến chiến tranh. Không miêu tả khói bom đạn lửa, không có cảnh đầu rơi máu chảy mà hình ảnh chiến tranh trong chuyện này lại ám ảnh đến vậy. Chiến tranh dù đi qua mấy mươi năm nhưng dư chấn nó để lại trong tinh thần của những người từng tham chiến như Kim thì không gì khủng khiếp hơn thế. Kim đã phải trả giá và đánh đổi cả cuộc đời mình để nhận ra nghĩa nhân văn sâu sắc rằng chiến tranh thật điên rồ. Người ta ấn vào tay người khác một khẩu súng để đem lại cái chết cho người kia bằng cách đó hủy hoại cuộc đời cả hai. Đi xa hơn câu chuyện về một người đàn ông ăn năn sám hối cho tội ác trong chiến tranh. Đó còn là câu chuyện về sự hướng thiện. Điều tốt thứ nhất Điều tốt thứ hai Điều tốt thứ 100 Mà Kim dành cho cô bé đang du học Như một con số ước sự ước lệ Cho những điều tốt đẹp Cần nhân rộng trong cuộc đời này Những điều tốt lành Sẽ kéo chúng ta Xích lại gần nhau hơn